Mắc Mèo Tập 10 Bảy Cơn mưa ngâu đã tạnh Vũ Nhi ngồi trong thư phòng Cô mở cuốn sách dịp tiêu trả lại cho cô Nhẹ nhàng đọc tên sách Mắt, Mèo Khi phát hiện ra cuốn sách này, nó được đặt trên chiếc bàn này, bây giờ nó lại về vị trí ban đầu. Cô không hiểu tại sao cuốn sách này lại có sức hấp dẫn mạnh đối với dịp tiêu đến như vậy. Cô vốn không định đọc cuốn sách này, nhưng nhớ đến đôi mắt của dịp tiêu, cô không kìm lòng được liền mở trang đầu cuốn sách. Trong trang sách thứ hai, Vũ Nhi nhìn thấy một hàng chữ viết tay bằng mực đen. Trẻ đôi miếng gỗ, ta tất sẽ xuất hiện. Chuyển dời phiến đá, ngươi, tất sẽ tìm thấy ta. Vũ Nhi lại nhẹ nhàng đọc lại một lượt, cứ cảm thấy trong 19 chữ này có ẩn chứa thứ gì đó vô cùng đặc biệt. Ai đã viết những chữ này Đang băn khoăn Những câu hỏi đó Có lại dở trang tiếp theo Ở đây In tên cuốn sách Mắt, mèo Dưới tên sách còn có tên tác giả Đồng, tuyết, thôn Trang kế tiếp Không có một lục Vào phần nội dung chính luôn Vũ Nhi đọc nhẫm đoạn đầu tiên lên Mưa ngâu Lại là mưa ngâu Mưa ngâu của Thượng Hải Luôn làm tôi khó chịu buồn bực Tôi dựa vào cửa sổ Thế giới bên ngoài đã chìm vào cơn mưa đêm Nước mưa rơi theo cánh cửa kính Tụ lại trên bệ cửa sổ Tôi bỗng nhìn đồng hồ Chắc chiếc đồng hồ lớn treo Trên tòa lầu hải quan cũng đang gõ mười tiếng. Tôi không bật đèn mà châm một cây nến, ánh sáng lờ mờ của ngọn nến chiếu vào tủ sách phía sau lưng tôi. Một bóng người màu đen đang ngồi đối diện, khuôn mặt bị màn đêm bao phủ, ngồi trầm mặc hồi lâu. Bất chợt, trên bầu trời xuất hiện một luồng tia chớp, tiếng sấm trong chốc lát tràn ngập cả căn phòng, tôi cảm thấy cả ngôi nhà đang rung rẩy. mưa càng lúc càng to, gõ mạnh vào cửa kính không biết mệt mỏi, phát ra những âm thanh đáng sợ. ngọn nến chập chờn bất định, tôi phát hiện ra bóng người đối diện in trên bức tường trắng tinh, giống như yêu ma quỷ quái hung dữ. tại sao? Lại cứ nhất định chọn đêm nay. Tôi cất tiếng hỏi nhỏ. "Ta thích mưa của đêm nay, nhưng tôi không thích. Trong đêm thế này thường xảy ra những việc đáng sợ. Lẽ nào ngươi đã sợ?" Lại một tiếng sấm rền làm tủ sách lung lay như muốn đổ ập xuống, tôi vội lùi lại phía sau chẳng tủ sách Mới thoát khỏi Bị những cuốn sách yêu dấu của tôi Đè lên người Không Tôi chỉ có dự cảm không lành Trong ngôi nhà này Dường như có âm hồn xuất hiện Lẽ nào là hai Người nghe thấy không Nghe thấy gì cơ Tiếng ca của âm hồn Rồi tôi từ từ nhắm mắt lại Lắng nghe Cuối cùng Tôi thực sự đã nghe thấy. Khi Vũ Nhi đang nơm nớp lo sợ khi đọc đến đây, bỗng có một bàn tay để lên vai cô, cô lập tức thét lên thất thành. Cô còn tưởng rằng chính là âm hồn trong cuốn sách này đang đứng sau lưng cô. Đừng sợ anh đây mà. Thì ra là đồng niên. Anh ôm chặt lấy Vũ Nhi An ủi cô Vũ Nhi há miệng thở dốc Vẫn chưa hoàn hồn Em đang đọc gì thế? Đồng niên hỏi nhỏ Anh dơ tay ra Nhìn bìa cuốn sách đang để trên bàn Khi anh nhìn thấy tên cuốn sách Mắt mèo Liền rung rẩy Lập tức hỏi Vũ Nhi Chẳng phải em nói cuốn sách này Đã bị dịp tiêu mượn rồi sao? Anh ấy đã trả lại cho em rồi, em mới đọc phần mở đầu. Mới chỉ là phần mở đầu sao? Được rồi, về sau đừng đọc nữa. Vũ Nhi vùng ra khỏi tay anh, thắc mắc. Tại sao? Không tại sao cả, điều này tốt cho em. Đồng Niên cất cuốn mắt mèo vào tủ sách. Sau đó, dịu giọng nói. Vũ Nhi, đi theo anh. Anh kéo tay Vũ Nhi bước lên cầu thang, bước đến trước cửa căn phòng, căn phòng cuối cùng của hành lang tầng 2. Em chưa vào đó bao giờ, Vũ Nhi nói khi đứng trước cửa. Chúng ta vào xem đi. Đồng niên đẩy cửa phòng. Lúc này, Vũ Nhi mới phát hiện ra đây thực sự là một căn gác xếp. Một nửa bức tường xây nghiêng, Cánh cửa sổ được xây trên phần nghiêng đó Đồng niên mở cửa sổ Bên ngoài chính là phần mái của ngôi nhà đen Ánh sáng sau cơn mưa hiếm hoi tràn vào Khiến Vũ Nhi bất giác đi đến trước cửa sổ Đồng niên nói bên tay cô Chúng ta ra ngoài xem đi em Ra ngoài bên ngoài toàn là mái nhà mà Em không muốn đứng ở nóc nhà nhìn toàn diện mạo của ngôi nhà đen sao?" Vũ Nhi do dự một lát, cuối cùng cũng gật đầu. Sau đó, Đồng Niên trèo ra ngoài cửa sổ, rồi giơ tay ra đón Vũ Nhi. Không khí trên mái nhà vô cùng trong lành, Vũ Nhi hít thở thật sâu, từ khi chuyển đến sống trong ngôi nhà đen, cô chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như thế này. Từ nơi đây, có thể nhìn xuống diện mạo ngôi nhà đen. Mái nhà cao cao dựng đứng hai bên, đến phần giữa thì độ dốc lại rất ít. Thế nên, đồng niên và Vũ Nhi có thể thẳng nhiên dạo bước trên đó. Đồng niên dắt tay Vũ Nhi đến bên cục ống khói. Họ ngắm nhìn các viên ngói đen trên khắp mái nhà. Đồng niên tiện tay nhặt một miếng ngói Ở kẻ ngói còn mọc rêu xanh. Bất chợt, họ nhìn thấy thứ gì đó màu trắng từ mái nhà lướt qua, sau đó nó dừng lại. Quay lại nhìn Đồng Niên và Vũ Nhi, đó là con mèo trắng, trên đuôi có mấy đốm lông đỏ đang thu hút tầm mắt của họ. Nó đẹp quá hả? Có lẽ nó thường đi dạo trên mái nhà. Vũ Nhi nhẹ nhàng nói Đồng niên không nói gì Chỉ lặng lẽ ngắm nó Bỗng nó nhảy về phía trước Và mất hút Ở phía bên kia mái nhà Vũ Nhi thoáng lo lắng Đồng niên nắm chặt tay cô nói Không sao đâu Nó là chuyên gia trèo ống nước mà Vũ Nhi gật đầu Rồi lại nhìn về phía xa Cô có thể nhìn thấy các ngôi nhà tầng cổ Còn có cả vài tòa kiến trúc cao tầng bên ngoài đường cái Cô nhẹ nhàng nói Chỗ này thật tuyệt Đúng vậy, nhỏ, anh thường xuyên ngồi trên mái nhà ngắm bầu trời Hồi đó bầu trời rất đẹp Thường có những đàn bồ câu bay qua Trong không trung vàng lên tiếng kêu vui nhộn của chúng Anh cảm thấy anh chính là một trong những con bồ câu đó. Đồng niên chợt gian tay ra, trông giống như một con chim lớn đang gian cánh bay cao. Anh giơ tay sang ngang giống như thập tự giá, bước đến viền mái nhà. Nếu cứ tiến thẳng tiếp sẽ là bờ vực của sự sống. Vũ Nhi vội theo anh, nắm lấy áo anh, nói, Đồng niên, anh định làm gì vậy? Đồng niên nhìn xuống dưới, sau đó chỉ tay xuống đất phía dưới tầng ba. Nói, bố ảnh ngã từ đây xuống đây. Vũ nhi thoáng rưng rẫy cô thận trọng thò đầu ra ngoài mái hiên. Ánh mắt cô nhìn thẳng xuống đất, khiến cô cảm thấy choáng ván. Cô nhìn thấy trên mảnh bùn đất, mọc đầy cỏ dại. Lẽ nào? Máu tươi của người chết Đã làm cho cỏ mọc tươi tốt Cô lập tức xua tàn đi ý nghĩ đáng sợ này Rồi vụt người trở lại phía trong Chúng ta mau vào đi Vũ Nhi thận trọng Bước đến cửa sổ gác xếp Đồng niên lặng lặng đỡ cô vào trong gác xếp Trước khi anh trèo vào cửa sổ Anh quay đầu Nhìn sang cửa sổ tầng 3 Của nhà đối diện Dịp tiêu Không hiểu tại sao La Tư lại hẹn anh Ở những nơi như thế này Tiếng người ồn ào Khiến anh bùng bực khó chịu Anh đi qua hành lang vòng tròn của quán bà. Chiếc tivi trong quán bà đang chiếu World Cup. Đội bóng Hàn Quốc và Ý đang bắt đầu vào sân. Mọi người trong quán đều chăm chú nhìn vào màn hình. Có lẽ họ sẽ uống thầu tiền. Diệp tiêu chẳng hứng thú với thứ đồ uống trong cốc, cũng chẳng mặn mà gì đối với bóng đá. Niềm hứng thú duy nhất của anh chính là bắt được hung thủ thật sự. Anh nhìn thấy La Tư tại một góc quán bà. Tại sao lại gặp ở đây? Vừa ngồi xuống, Diệp Tiêu đã cất tiếng hỏi. La Tư nhẹ nhàng trả lời. Bởi vì ở đây đông người, dạo nề tôi rất sợ cô độc. Trong cô rất mệt. Vành mắt đo đỏ, chắc là mất ngủ. Được rồi, cô có chuyện gì, cô hãy nói đi. La Tư dừng trong giây lát, định nói, Nhưng lại thôi, cô uống một ngụm rượu vang, Sau đó gần như cô đã có đủ dũng khí, Nhìn vào mắt Diệp Tiêu, nói, Thực sự tôi đã giấu anh một số chuyện. Diệp Tiêu sững sờn, Quả nhiên là thế, anh đã đoán đúng, nhưng anh vẫn không thể hiện ra điều gì trên nét mặt. Nói rất bình tĩnh. Tốt lắm, bây giờ cô hãy nói cho tôi nghe. Dịp tiêu. Không phải là tôi cố tình giấu anh đâu, chỉ vì tôi sợ. Được rồi, được rồi, tôi không phải là quan tòa, không có quyền phán quyết cô có tội hay không. Chỉ cần cô nói tôi nghe sự việc mà cô biết là được rồi là Tư gật đầu Rồi lại uống một ngụm nước Cuối đầu Chậm rãi nói Một năm trước Vào cái đêm Thành Thiên Vũ tự sát Anh ấy đã đi đến ngôi nhà đen Rồi cô ngẩn đầu lên Nhìn vào mắt Diệp Tiêu Thấy Diệp Tiêu trông rất bình tĩnh Cô tiếp tục nói Thành Thiên Vũ Rất thích quay phim Lúc ấy anh ta đang chuẩn bị tham gia cuộc thi phim tài liệu cá nhân. Một lần anh ấy hỏi tôi ở đâu có căn nhà cổ thần bí có thể quay phim? Tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tại sao phải đi đến một ngôi nhà cổ thần bí để quay phim tài liệu? Anh ấy trả lời. Anh ấy thích mạo hiểm và có sự thách thức. Lúc đó anh ấy cứ lẳng nhẵn bám theo tôi vì vô tình Tôi đã nhắc đến một số việc liên quan đến ngôi nhà đen. Cuối cùng tôi đành phải nói cho Thành Thiên Vũ địa chỉ của ngôi nhà đen. Ngôi nhà cổ thần bí. Tại sao nói ngôi nhà đen là ngôi nhà cổ thần bí? Cô chậm rãi nói. Đây chỉ là một thứ cảm giác bởi vì trong ngôi nhà đó cất giấu nhiều bí mật hồi tôi còn nhỏ tôi thường nghe thấy bà nội tôi kể những chuyện kỳ quái về ngôi nhà đen chuyện kỳ quái là từ trầm ngâm có nhìn trừng trừng vào mắt diệp tiêu có lẽ cô còn đang do dự xin hãy nói cho tôi diệp tiêu tiến lại gần cô trịnh trọng nói là từ tôi muốn nói với cô từng câu nói của cô lúc này đều có thể rất giúp ích cho việc phá án Lẽ nào cô không muốn tìm ra hung thủ thật sự đã giết? Sảnh sảnh sao? Cuối cùng là tôi cũng gật đầu, cô nhẹ nhàng nói. "Được, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ nói cho anh tất cả. Hơn 10 năm trước, mẹ Đồng niên mất tích một cách vô cùng thần bí, bố Đồng niên cũng bỏ mạng vì sự cố. Đồng niên rời khỏi Thượng Hải, ngôi nhà đen bị đóng cửa từ đó." Không ai dám vào đó nữa, vài năm sau gia đình tôi cũng chuyển đi, nhưng tôi không bao giờ quên được ngôi nhà đen, cũng không thể nào quên được đồng niên và mẹ đồng niên. Có lẽ ký ức tuổi thơ ảnh hưởng quá lớn tới con người. Lúc đó, cầu thủ Vieri đã ghi bàn cho nước Ý, cả quán bà chìm ngập trong tiếng hò reo, hoan hồ. Nên cô ngước đầu Uống thêm ngụm rượu Dịp tiêu gập đầu Những việc này tôi đều biết Là từ cô uống ít thôi Không Chỉ thế này Tôi mới có thể gây mê cho thần kinh của mình được Như vậy dễ chịu hơn Về ngôi nhà đen Có một truyền thuyết Mà chắc chắn tôi sẽ nói với anh Khi tôi còn nhỏ Thường nhìn thấy mẹ đồng niên đeo một sợi dây chuyền có ngọc đá Là mắt mèo Diệp tiêu nhớ đến sợi dây chuyền Vũ Nhi cho anh xem hôm trời mưa Sao anh biết đúng vậy là đá mắt mèo rất mê hồn Đặc biệt là khi ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào Có thể phát ra phản quang kỳ lạ Đeo trên cổ mẹ đồng niên quá là sự kết hợp hoàn hảo nhưng về viên ngọc mắt mèo này lại có một truyền thuyết vô cùng đáng sợ là từ tiếng sá gần diệp tiêu ra vẻ thần bí nói bên tai diệp tiêu trong viên đá mắt mèo giam cầm một linh hồn tội lỗi diệp tiêu lập tức né đầu tránh cố gắng giữ khoảng cách với cô lạnh lùng nói Đây chỉ là truyền thuyết mà thôi Nhưng Những người sống xung quanh ngôi nhà đen Đều tin vào truyền thuyết này Bà nội tôi đã nói cho tôi nghe Hồi cách mạng văn hóa Trong ngôi nhà đen đã xảy ra mấy việc đáng sợ liền Vụ hung án nhà họ Kim Dịp tiêu nhớ đến vụ thảm án của gia đình Kim Văn Dung Xảy ra năm 1975 Đúng vậy, đó chỉ là một việc trong số đó Toàn bộ những điều này đều do bà nội nói với tôi Bởi vì hồi đó bà tôi rất thân với gia đình nhà họ Kim Chuyển vào sống trong ngôi nhà đen Thường xuyên sang chơi nhà nhau Tôi còn nhớ bà nội tôi có nói Vào một buổi tối cuối thời kỳ cách mạng văn hóa Bà đến ngôi nhà đen chơi với gia đình nhà họ Kim chợt phát hiện ra trên cổ bà chủ nhà họ Kim có đeo một sợi dây chuyền cần phải biết rằng vào thời kỳ cách mạng văn hóa gần như không có ai đeo những đồ trang sức như dây chuyền cho nên bà nội tôi lấy làm kinh ngạc vô cùng hơn nữa trên sợi dây chuyền đó còn khảm một viên đá chính là viên đá mắt mèo đó lúc đó Trước mặt dịp tiêu Hiện ra hình ảnh Vũ Nhi Đang đeo sợi dây chuyền đó Cuối cùng Anh cũng thể hiện chút căng thẳng Bà nội cô có biết sợi dây chuyền đó sao? Đúng vậy Bà nội tôi sống ở trong ngôi nhà đối diện Với ngôi nhà đen hơn 50 năm Bà tôi thân quen Với từng người sống trong ngôi nhà đen Bà nói với tôi Bà nội đồng niên Đã từng đeo sợi dây chuyền đó Vào năm xảy ra cách mạng văn hóa Hồng vệ binh tiến vào ngôi nhà đen Đấu tố và đánh đập người nhà đồng niên Kết quả Ông nội và bà nội đồng niên Không chịu đựng nổi Sự lăng nhục của họ Nên cả hai người Đã uống thuốc ngủ tự tử Tại tầng ba của ngôi nhà đen Nghe nói Vào cái đêm họ tự sát Hàng xóm chung quanh Còn nghe thấy tiếng nhạc khiêu Vũ Vọng ra từ ngôi nhà đen Khúc nhạc khiêu Vũ vang lên suốt cả đêm Như thể thực sự Có mấy chục người đang ca hát Nhảy múa trong ngôi nhà đen Thế là ngày hôm sau Khi Hồng Binh Lao vào trong ngôi nhà đen Thì phát hiện Thấy họ Đã trở thành những cái xá cứng đờ rồi Đúng là rợn tóc gáy là từ Cô chắc chắn bà nội cô nhớ rõ mọi chuyện xảy ra trong quá khứ chứ Lẽ nào anh nghi ngờ bà nội tôi đã lẫn sao? Diệp tiêu không biết trả lời ra sao Không, tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ Bà nội rất khỏe mạnh Tinh thần cũng rất ổn Đặc biệt là trí nhớ rất tốt Không bị đáng trí như những người già khác Tôi tin chắc là bà không nhớ nhầm Hơn nữa, không chỉ mình bà, những người hàng xóm xung quanh ngôi nhà đen, đôi khi trong lúc trò chuyện cũng nhắc đến những việc kỳ quái xảy ra trong ngôi nhà đen. Cho nên, bà nội tôi không cho tôi vào trong ngôi nhà đen, nhưng tôi vẫn cứ lén đi bởi mẹ đồng niên rất quý tôi. Là từ lại uống thêm ngụm rượu, mặt cô đã ứng đỏ. Phải rồi, phần trước tôi đã nói đến đâu rồi nhỉ? Cô nói đến một buổi tối cuối thời kỳ cách mạng văn hóa. Bà nội cô phát hiện ra trên cổ, cô chủ nhà họ Kim đeo sợi dây chuyền có viên đá mắc mẹo. Phải rồi, phải rồi, điều này khiến bà nội tôi vô cùng kinh ngạc, bởi vì bà biết sợi dây chuyền này thuộc về nhà họ đồng. Đã từng được đeo trước ngực bà nội đồng niên, rồi sau đó khi ông nội và bà nội đồng niên tự sát, mọi người không còn nhìn thấy sợi dây chuyền này nữa. Không biết bà chủ nhà họ Kim tìm được sợi dây chuyền mắt mèo này ở đâu? Hơn nữa, còn có người nói chính sợi dây chuyền này đã đem đến vận xui cho gia đình nhà họ đồng trong ngôi nhà đen. Lúc đó, khi bà nội tôi nhìn thấy bà chủ nhà họ Kim đeo sợi dây chuyền đó, đã cảm thấy người nhà họ Kim có gì đó không bình thường, cảm giác rất khó nói ra, tự động tác từ những câu nói kỳ quặc của họ. Quả nhiên, mấy tháng sau, cả nhà họ Kim trong ngôi nhà đen đã xảy ra thảm án. Người phụ nữ đeo sợi dây chuyền mắt mèo, cầm dao, Chém chết chồng mình Rồi lại chém bị thương con trai của mình Sau cùng Treo cổ tự vẫn Diệp tiêu nhớ lại những tài liệu Về gia đình họ Kim Được tìm thấy trên vi tính trong sở Những ghi chép trong hồ sơ Về vụ thảm án Xảy ra trong ngôi nhà đen Vào năm 1975 Quả đúng như vậy La Tư không hề lừa dối anh. Giờ đây, điều anh muốn biết là tại sao người phụ nữ họ Kim lại làm như vậy? Anh nói với La Tư nghi vấn của mình. La Tư lắc đầu nói Trời mới biết tại sao người phụ nữ đó lại gây ra chuyện đáng sợ như vậy. Bà nội tôi nói với tôi Bình thường, người phụ nữ nhà họ Kim cư xử rất hòa nhã Chồng của bà cũng rất bình thường Thế nên bà nội tôi mới thường xuyên qua lại với họ Nếu không, bà nội tôi sẽ không dễ dàng gì Mà vào trong ngôi nhà đen Tóm lại, đây là một vụ án vô cùng kỳ lạ Nhưng bà nội tôi lại khẳng định Sự điên rồ của người phụ nữ nhà họ Kim Chắc chắn có liên quan đến sợi dây chuyện mắt mẹo Tôi tin vào phán đoán của bà nội tôi Bà nhìn người rất chuẩn Giờ đây, Diệp Tiêu có thể khẳng định tại sao khi Kim Văn Dung nhìn thấy sợi dây chuyền mắt mèo, Vũ Nhi sơ ý để lộ ra, lại kinh ngạc đến cực độ giống như nhìn thấy ác quỷ vậy, cuối cùng đã nhảy xuống đường dây tàu. Không may, trở thành ma dưới đường xe sắt. Thì ra, tất cả mọi sự việc này đều bắt đầu từ vụ án, ly kỳ. Xảy ra trong ngôi nhà đen Vào năm 1975 Không rõ mẹ của Kim Văn Dung Do đâu mà có được sợi dây chuyền đó Dù thời đó không có ai đeo đồ trang sức Nhưng mê lực của Ngọc Đá Mắt Mèo Đủ để khiến cho mọi phụ nữ Khó lòng chống đỡ nổi Cho nên bà đã lén đeo sợi dây chuyền Mắt Mèo ở nhà Nhưng chỉ mấy tháng sau, mẹ Kim Văn Dung đã trở nên điên khùng, không ngờ đã chém chết chồng mình, còn suýt chém chết cậu con trai Kim Văn Dung của mình. Cuối cùng, tự sát. Từ đó, Kim Văn Dung trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chả trách, trong ký ức tuổi thơ của Kim Văn Dung, Viên đá mắt mèo này để lại một vết thương lớn không gì chữa lành được. Trong suy nghĩ của Kim Văn Dung, viên đá mắt mèo này gắn liền với ký ức đầy máu tanh đáng sợ là sự sợ hãi, chết chóc và hủy diệt. Cho nên sau hơn 20 năm, khi ông lại một lần nữa nhìn thấy viên đá mắt mèo đó ở trên ngực Vũ Nhi, đã lập tức gợi lại ký ức Mà ông không bao giờ muốn nhớ đến Ông quá sợ hãi viên đá mắt mèo đó Lòng ông tràn ngọc sự đau khổ Khiến tinh thần ông bỗng chốc bị suy sụp hoàn toàn Cách giải thoát duy nhất chỉ có thể là cái chết Anh đang nghĩ gì vậy? Là từ thấy Diệp Tiêu ngồi ngẩn người Mãi chẳng nói tiếng nào Dường như đang đâm chiêu nghĩ ngợi điều gì Lúc này Diệp Tiêu mới định thần lại Anh nhận ra mình đã có thái độ không phải liền ngại ngùng nói Xin lỗi, có phải bộ dạng vừa rồi của tôi ngố lắm không? Có phải anh sợ rồi không? Diệp Tiêu lắc đầu Cô nghĩ tôi là ai chứ? Tôi là cảnh sát đây Thôi đi, cảnh sát không phải là người sao? là người thì đều biết sợ. là từ nói thẳng, diệp tiêu thoáng run. anh phát hiện ra ánh mắt của người phụ nữ đối diện rất sắc bén, giống như bà nội của cô vậy. anh nhẹ nhàng nói: có thể cô nói đúng, cô nói tiếp đi. bà nội tôi nói với tôi sau khi xảy ra vụ huyết án nhà họ kim sợi dây chuyền mắt mèo từng đeo trên cổ bà chủ nhà lại biến mất đã có người tỉ mỉ tìm kiếm sợi dây chuyền trong ngôi nhà đen nhưng đều không thấy hồi đó trong ngôi nhà đen ngoài gia đình nhà họ Kim còn có mười mấy hộ gia đình nữa họ vào ở hồi cướp nhà bà nội còn nói sau khi xảy ra vụ huyết án nhà họ Kim không lâu lại xảy ra một vụ nữa Một hộ gia đình họ Trương Vợ ông Trương tự nhiên chết Mà không rõ nguyên nhân Rất nhiều người đều đoán là bị đầu độc chết Còn con trai nhỏ họ Trương về sau Cũng ngã từ tầng trên xuống chết Xảy ra nhiều vụ án như vậy Chẳng có ai biết được nguyên nhân Cho nên những hộ gia đình khác Đều rất sợ hãi Dần dần chuyển ra khỏi ngôi nhà đen Không dám quay trở lại nữa Nói như vậy, ngôi nhà đen bị bỏ trống mà. Không, bà nội nói. Trong ngôi nhà đen vẫn còn lại một người, ông ta chính là người duyên nhất của nhà họ đồng. Hai năm sau ông lấy vợ, đón một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp vào sống trong ngôi nhà đen, rồi sinh ra đồng niên. Vậy họ chính là bố mẹ đồng niên. Diệp Tiêu gật gật đầu. Đúng vậy, sau khi bốn mẹ đồng niên kết hôn không lâu, bỗng một hôm, mọi người lại nhìn thấy sợi dây chuyền đẹp mê hồn xuất hiện trên cổ cô dâu mới nhà họ đồng. Cũng chính là sợi dây chuyền mắt mèo thần bí đó. Chẳng ai biết được sợi dây chuyền đã mất tích, lại được tìm thấy ở đâu. Khi đó, truyền thuyết đáng sợ về sợi dây chuyền đó đã được truyền ra xung quanh ngôi nhà đen. Mọi người đều không dám đến gần sợi dây chuyền đó, sợ rằng sợi dây chuyền đó sẽ đem đến vận xui cho mình. Nhưng khi tôi còn nhỏ, tôi rất bảo, chẳng biết sợ là gì. Cho dù bà nội tôi đã dặn đi dặn lại, tôi vẫn thường đến ngôi nhà đen. Có thể, ngoài sự quý mến mẹ đồng niên, tôi còn say mê viên đá mắt mèo, tuyệt đẹp trên ngực bà nữa. Ấn tượng của cô về bố đồng niên ra sao? Tôi rất ít gặp ông ấy, trong ký ức hồi nhỏ của tôi, ông ta là một người đàn ông trầm mặt. Tôi không thích ông. Hồi tôi 11 tuổi, mẹ đồng niên đã biến mất một cách rất thần bí. Từ đó trở đi, ngọc đá mắt mèo cũng biến mất luôn. La Tư thở dài, một hơi rất nhẹ nhõm. Cô cũng cảm thấy dễ chịu, đã nói hết mọi điều cất giấu trong lòng cũng coi như là một sự giải thoát trên phương diện tinh thần. Đây là tất cả những gì cô biết sao? đúng vậy tất cả. Cô lại uống một ngụm tiếp tục nói. Tôi vốn không muốn nói những việc liên quan đến ngôi nhà đen và đá mắt mèo cho thành thiên vũ nghe, nhưng anh ấy cứ bám riết lấy, tôi chẳng còn cách nào khác. Đành phải nói những việc này cho anh ấy nghe Lúc đó sao không nói với tôi Bởi lúc đầu tôi không ngờ Thành Thiên Vũ lại đến ngôi nhà đen thật Nhưng về sau Tôi càng nghĩ càng thấy kỳ lạ Hơn nữa Phát hiện thấy máy quay phim của anh ấy Bị đưa về sở công an Thì tôi mới nghĩ Có thể Thành Thiên Vũ Đã đi tới ngôi nhà đen thật Một năm sau năm sau Tôi luôn thấy rất ấy nấy, tôi nghĩ sẽ có một ngày tôi nói toàn bộ sự việc này cho anh. Khóe mắt cô, hơi ướt. Vậy sao giờ cô mới nói cho tôi? Bởi cái chết của sảnh sảnh. Cô ấy chết thảm quá, cô ấy là người bạn thân nhất của tôi. Tôi rất sợ, sợ hung thủ sẽ đến tìm tôi hơn nữa tôi đã đến ngôi nhà đen đã gặp vũ nhi còn sắp xếp cho đồng niên làm bù vào chỗ trống của sảnh sảnh càng lúc tôi càng cảm thấy trong ngôi nhà đen thật sự có điều gì bí mật và thường xuyên gặp ác mộng mơ thấy hung thủ bóp chặt lấy cổ tôi giọng cô càng lúc càng nhỏ Đến khi không thốt nên lời Diệp tiêu thở dài Hãy nhìn thấy phụ nữ rơi lệ Là anh lại khó xử Chỉ có thể an ủi cô Là từ Cảm ơn cô đã nói cho tôi Tất cả những điều gì cô biết Cô sẽ không xảy ra chuyện gì đâu Nếu cô cảm thấy có nguy hiểm Có thể gọi điện thoại cho tôi Bất cứ lúc nào Tôi sẽ đến ngay Diệp tiêu Anh có thể ở cùng tôi thêm một lúc nữa không? Có một cảnh sát bên cạnh có cảm giác an toàn hơn phải không? Diệp tiêu cười nói. Cô xem kìa, xung quanh có nhiều người như thế, có ai dám mù hại cô chứ? Được rồi, đừng sợ, tôi đưa cô về nhà. Họ rời khỏi quán bar. Khi Diệp tiêu thanh toán tiền, liếc qua màn hình tivi, Đội Ý vẫn đang dẫn trước một bàn Thời gian còn lại của trận đấu còn rất ít Anh nghĩ đội Hàn Quốc chắc bị loại thôi Đáng tiếc khi Diệp Tiêu và La Tư rời khỏi quán bar không lâu Người Ý đã bị ông trọng tài tiễn về nhà Sau khi bước ra khỏi quán bar Thế giới bên ngoài vẫn rực rỡ ánh đèn xanh đỏ Diệp Tiêu hỏi cô Có cần lấy xe đưa cô về nhà không? Không cần đâu, tôi từ về được rồi, tạm biệt. Là từ vẫy tay, nhưng khi vừa định bước đi, lại quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt dịp tiêu nói. Tôi cứ cảm thấy đêm nay sẽ xảy ra chuyện. Đã hết tập 17 Xin các bạn đón nghe tập 18 Mắt mắt mẹo